Người tệ, quy, thường rất ngu xuẩn, lúc nào gặp phải chuyện gì to lớn không biết cách giải quyết thì đều cũng tự tỏ ra là thông minh, rồi sau đó liền dùng tinh thần ác để tự an ủi mình. Lúc này cố Mỹ Mỹ cũng như thế. Mặc dù bị tầng đông tuyết đã kiếp làm cho trọng thương đầy người nhưng mà nàng nghĩ tới tầng đông tuyết từng nói qua lời yêu thương với bùi đông lai thì trong lòng liên thoải mái hơn nhiều. Trong lòng không ngừng cười lạnh bùi đông lai A bùi đông lai. Mày tưởng rằng hôm nay mày đến tham dự hội nghị thì đã rất ngưu sao? Hắc hắc mày nằm mơ cũng không nghĩ ra được trong lần hội nghị này. Mày chỉ làm nền cho những người khác. Mày chỉ là diễn viên phụ, phối hợp với những đại nhân vật trong đó mà thôi. Còn về phần tình yêu của Bùi Đông Lai với tầng đông tuyết ư? Hắc! Thân là người xuất thân bần hàng như Bùi Đông Lai thì vận mệnh của mày đã được định rồi. Mày có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một con chi khen mà thôi. Thế giới của tầng đông tuyết là thế giới mà mày không có tư cách để bước vào. Lúc mày biết được tầng đông tuyết là thái tử phi thì một khắc đó thì không biết vẻ mặt của mày sẽ ra sao đây. Chẳng qua là... Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, người thiếu niên kia lại biết hết thảy mọi chuyện. Lúc này đây... Trong hội trường... Khi bước vào thì bồi đông lai liền tìm kiếm bóng dáng của tầng đông tuyết. Kết quả là phát hiện tầng đông tuyết chưa đến. Đối với việc này hắn cũng không cưỡng cầu. Mà đi chào hỏi mấy bị lão bằng hữu của cổ bồi nguyên. Sau đó đến ngồi tại vị trí của mình. Bởi vì buổi thảo luận sắp bắt đầu cho nên mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Thông qua thị lực biến thái của mình thì Bùi Đông Lai có thể thấy được trên đài chủ tịch có 7 chiếc ghế dành cho 7 người. Trong đó ở giữa là một vị đại lão cấp quốc gia, bên cạnh là ba vị cán bộ thuộc Ủy ban Trung ương. Ngoài ra còn có cổ Bồi Nguyên. Trần Tử viết thêm vào đó chính là Tống Kiên. Người mà Bùi Đông Lai đã gặp mặt ở phòng ăn ác sau đó. Ánh mắt của bùi đông lai ngó về phía cửa hội trường. Hắn thấy được một bóng dáng thân quen xuất hiện ở đó. Trong lòng không khỏi ruông lên. Bá sau đó, đạo thân ảnh ấy xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội trường. Một loại cảm xúc tên là kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kinh diễm không phải vì dung mạo của nào. Kinh diễm là bởi vì tài hoa hơn người của nàng. Đối với mọi người tham giả buổi thảo luận hôm nay mà nói thì bọn họ đều biết Trần Tử viết là Cổ Bồi Nguyên là người tài hoa như thế nào. Họ nhận đệ tử không cần quan tâm đến xuất thân, địa vị chỉ chú trọng đến một điểm đó là tài hoa. Đối với lần này, Bọn họ cũng rõ ràng cô bé Tần Gia được Trần Tử viết nhìn chúng thu làm đệ tử cũng không phải là bởi vì ánh hào quang của Tần Gia mà là bởi vì tài hoa hơn người của nàng. Dưới ánh đèn, bùi đông la nhìn chăm chăm vào thân ảnh mà lúc nào mình cũng nghĩ kia. May là hắn đã sớm luyện được một trái tim tăng cường nếu không là lên tăng xong rồi banh chè rồi chém thôi đôi mắt của hắn hiện lên mấy phần kiếp động cùng hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có đứng lên cũng không vẫy vẫy tay về phía tầng đông tuyết mà chỉ lặng lặng nhìn vào. So sánh với bùi đông lai like mà nói thì trong đôi mắt của tầng đông tuyết lại hiện lên vẻ kiếp động. Nàng vừa đi về vị trí của mình. Ánh mắt lại ngó qua ngó lại để tìm bóng dáng bùi đông lai. Một người, hai người, ba. Mặc dù tầng đông tuyết đã rất cố gắng nhưng số người trong hội trường quá nhiên. Cho nên khi nàng vừa bước đến vị trí của mình thì vẫn không tìm được bóng dáng của bùi đông lai đâu cả. Nhưng mà, tầng đông tuyết không bỏ qua. Đợi sau khi đến vị trí của mình, Nàng không có lập tức ngồi xuống mà vẫn không cam lòng tiếp tục tìm kiếm. Sau đó không đợi tầng đông tuyết tìm được bóng dáng bùi đông lai. Một nhóm tám người đã xuất hiện ở cửa hội trường. Trong bọn họ, trừ diệp tranh văn ra thì những người khác đều ngồi ở trên đài chủ tịch. Bọn họ được coi là diễn viên của buổi hội nghị hôm nay. Tám người xuất hiện lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó, Diệp Tranh Văn đi về phía chỗ trống bên cạnh tầng đông tuyết mà bảy người còn lại thì đi lên đài chủ tịch. Mất thấy tầng đông tuyết không nhìn về phía đài chủ tịch mà đưa mắt tìm bóng hình ai đó trong đám người thì chân mày của Diệp Tranh Văn khẽ nhớ lại. Hắn không nhìn được mà liếc qua vị trí của bùi đông lai thì thấy bùi đông lai cũng giống như tầng đông tuyết cả hai đang tìm nhau. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại trong đôi mắt hiện lên tinh quang. Trong lòng tầng đông tuyết vừa động theo ánh mắt của Diệp Tranh Văn mà nhìn tới. Sau một khắc, nàng đã nhìn được khuôn mặt mà mình vẫn luôn khắc sâu trong nội tâm. Bùi đông lai không chú ý đến ánh mắt không có ý tốt của Diệp tranh văn mà hắn hướng về phía tầng đông tuyết. Nở ra nụ cười. Diệp đại thiếu da. Tần da kim chi. Thiếu niên bùi da. Cuối cùng cũng gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 350 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 350 lên đài tâm tư của mỗi người Trong đôi mắt hiện ra bóng dáng thân quen Khuôn mặt tươi cười của bùi đông lai thì trong lòng tầng đông tuyết không khỏi run lên Sau đó nàng giống như là bị trúng phải ma pháp Cả người đứng ngơ ngát nhìn vào khuôn mặt quen thuộc sớm đã khắc sâu trong lòng mình. Hắn gầy rồi. Trong lòng nàng nhói đau. Nhìn, nhìn tầng đông tuyết thấy được bùi đông lai làm ra một động tác ý bảo nàng ngồi xuống. Nàng mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch. Hoàn toàn không để ý đến dịp tranh văn ở bên cạnh nàng. Mắt thấy tầng đông tuyết đem mình trở thành không khí. Thân là đại thiếu gia của Diệp gia thì Diệp tranh văn cũng không có biến hóa gì. Hắn lặng lặng không lên tiếng rồi ngồi ở bên cạnh tầng đông tuyết. Sau đó, mọi người trên đài chủ tịch ngồi xuống. Buổi thảo luận và nghiên cứu học thuật kinh tế chính thức được bắt đầu. Dựa theo lễ thường của buổi hội nghị thì thân là người phụ trách thì Lý chủ nhiệm liền bước lên đài rồi giới thiệu những vị đại biểu đếm tham gia. Mỗi khi giới thiệu một vị nào thì tiếng vỗ tay liền được vang lên. Đợi sau khi giới thiệu các vị đại biểu và các lãnh đạo xong thì Lý chủ nhiệm lại mời người chịu trách nhiệm của buổi lễ hôm nay lên nói chuyện. Sau đó là giới thiệu sơ qua các mô hình rồi mời những chủ nhân của những người làm ra những mô hình kinh tế ấy lên nói chuyện. Vị đại lão chủ quản kinh tế kia đi giày tây, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận. Cũng giống như vị đại lão khác, vị đại lão này cũng nắm quyền cao, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Các đồng chiếc theo xã hội phát triển và tiến bộ thì tầm quan trọng của giả thuyết kinh tế đã được mọi người thấy rõ. Sự lý như thế nào để vấn đề giả thuyết kinh tế và kinh tế thực thể được tốt hơn? Đó chính là mệnh đề của các nhà nghiên cứu kinh tế trên khắp toàn quốc cũng như quốc tế. Đây cũng là lý do để tổ chức buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế hôm nay. Vì đại lão kia nói ngắn gọn và xúc tức nên đạt được những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. So ra mà nói thì người thứ hai lên tiếng là lý chủ nhiệm lại nói đến vấn đề khủng hoảng tài chính. Nói rõ tầm quan trong của giả thuyết kinh tế. Cùng với mối quan hệ điều tiết của nó với nền kinh tế vĩ mô của quốc gia. Thông thường mà nói thì đối với lũ người tệ. Quy. Ngu si. Mỗi khi có đại hội gì, chỉ cần là lãnh đạo lên tiếng thì đều đạt được những tràng pháo tay. Lý chủ nhiệm của vậy, mặc dù cách nói chuyện của hắn vẫn hơi rườm rài nhưng mà vẫn được mọi người vỗ tay hoang hôn. Sau khi lý chủ nhiệm kết thúc cuộc nói chuyện của mình thì một nam nhân trung niên hiện đang giảng dạy tại Đại học Nam Quan bước lên đài. Đề tài của người này là giả thuyết cùng ý nghĩa lý luận của kinh tế từ ý nào mà nói thì bài luận văn của người này được đánh giá khá cao. Điều đó cũng làm cho Bùi Đông Lai được khai mở nhãn giới. Người lên đài tiếp theo là một vị có thanh danh không nhỏ hiện đang giảng dạy ở Đại học Kinh tế Tài chính. Hơn nữa đối với giả thuyết kinh tế này thì hắn đã nghiên cứu tiến hành trình bày và phân tích kết quả mới nhất. Sau đó, mấy vị có danh khí không nhỏ của ngành kinh tế học đều lên trình bày đề tài của mình. Đề tài của bọn hắn căn bản là toàn nói đến lý luận chưa có bước đột phá gì cả. Điều này làm cho các vị lãnh đạo cùng với những nhà kinh tế học có tiếng trong quốc nội cảm thấy thất vọng. Đồng thời bọn họ cũng kỳ vọng vào mấy người lên sau, nhất là Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. Bọn hắn đều cho rằng hai người này sẽ dùng bài luận văn của Cổ Bồi Nguyên và Trần Tử viết. Đây cũng nói chính là đem kết quả nghiên cứu của hai ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế phân tích cho mọi người nhìn xem. Mười Lúc người thứ sáu vừa nhận được tiếng vỗ tay của mọi người rồi bước về vị trí ngồi của mình thì tầng đông tuyết từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bá! Thấy tầng đông tuyết đứng lên toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Bọn họ mong đợi tầng đông tuyết hoặc là nói trần tử viết ở phía sau tầng đông tuyết viết ra cái gì? Cùng những người kia bất đồng, bùi đông lai mong đợi chính là biểu hiện của tầng đông tuyết. Từ tô thị vận thì hắn biết được bài luận văn của tầng đông tuyết chính là do một tay nàng làm. Thân là lão sư của tầng đông tuyết thì trần tử viết chỉ giúp nàng hoàn thiện mà thôi. Cũng không có thay đổi nội dung chính trong bài luận văn đó. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Ở dưới cái nhìn chăm chút của mọi người, Tần đông tuyết xuất hiện trên buộc. Đầu tiên là nàng mỉm cười với mọi người sau đó cuối chào một cái thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng tôi là tầng đông tuyết sinh viên của khoa kinh tế của trường đại học Yên Kinh. Hôm nay, chủ đề của tôi là quan hệ giữa giả thuyết kinh tế và khủng hoảng kinh tế. Mặc dù đối diện với nhiều người như vậy nhưng mà Tần Đông Tuyết đứng ở trên đài cũng không tỏ ra khẩn trương. Luận văn này không phải là do Trần Tử viết làm. Tần Đông Tuyết lên tiếng không bao lâu, dường như tất cả mọi người đều hiểu rõ điểm này. Mặc dù bài luận văn này không phải là do chính tay Trần Tử viết làm ra hơn nữa cũng có một vài chỗ sai sót. Nhưng mà... Nói lại làm cho người ta có một cảm giác mới mẻ Dưới dạng tình hình như vậy Đợi sau khi tầng đông tuyết kết thúc bài luận văn của mình Thì nàng liền nhận được nhiều tiếng vỗ tay Nghe được tiếng vỗ tay vang lên trên miệng tầng đông tuyết nở ra nụ cười Sau đó nàng hướng về phía dưới đài cuối chào Rồi nhìn thoáng qua bùi đông lai Sau đó mới bước xuống đài Nhìn tầng đông tuyết đi tới trong mắt dịp tranh văn hiện lên một tia cân nhắc Nếu trước kia Nói đơn giản là tầng đông tuyết khiêu khích đến tôn nghiêm của hắn làm cho hắn muốn thuần phục tầng đông tuyết ở dưới chân mình Để nàng làm đẹp cho nghi thức lên ngôi của hắn nhưng mà Nghe xong bài luận văn vừa rồi của Tần Đông Tuyết thì Diệp Tranh Văn cảm thấy Tần Đông Tuyết so với tưởng tượng của hắn thì còn xuất sắc hơn một chút. Bởi vì, hắn cũng nhìn ra được bài luận văn này không phải là do Trần Tử viết làm ra, mà chính là của Tần Đông Tuyết làm. Thấy được ánh mắt của Diệp Tranh Văn, Tần Đông Tuyết cũng không để ý mà là ngồi vào chỗ của mình. Trong lòng mong đợi Bùi Đông Lai lên tiếng. Đối với tính của Bùi Đông Lai thì nàng rất hiểu. Nàng tin tưởng. Người thanh niên ngông nghênh kia cũng giống nàng. Cũng không lấy bài luận văn của người khác mà lấy chính thành quả nghiên cứu của mình. Sau đó, lên đài không phải là Bùi Đông Lai mà là Hoàng oan, Chủ đề của nàng là quan hệ giữa giả thuyết, kinh tế và kinh tế thực thể so sánh với tầng đông tuyết thì chủ đề của Hoàng Oanh lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa lại cùng mệnh đề nghiên cứu chung của các nhà kinh tế học trong nước cũng như quốc tế. Bởi vì không ít người tham gia cũng không ôm hy vọng quá lớn vào Hoàng Oanh. Ở bọn họ xem ra dù sao Hoàng Oanh cũng còn trẻ. Có thể lên đài phát biểu cũng chỉ là muốn mạ vàng, vì con đường làm quan sau này của mình mà thôi. Nhưng, từ lúc Hoàng Oanh mở miệng thì sắc mặt của mấy người đó liền thay đổi, bởi vì bọn họ nghe được. Mặc dù chủ đề của Hoàng Oanh là rác lớn hơn nữa lại nêu ra nhiều quan điểm mới, đưa ra nhiều phương hướng phát triển nhưng mà nếu áp dụng vào thực tế thì rất có khả năng. Bành bạc Bành bạc Cho nên không đợi hoàng oanh lên tiếng kết thúc Tiếng vỗ tay trong hội trường đã vang lên Bên tai vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức ớt Diệp tranh văn không nhịn được mà quay đầu liền tầng đông tuyết một cái Khó miệng nở lên một nụ cười Đôi mi thanh tú của tầng đông tuyết khẽ nhớ lại Dường như đã nhận ra tầng đông tuyết tức giận Diệp tranh văn cười nhạt nếu như hắn cầm ra thứ bản thân hắn làm thì căn bản sẽ không có mặt mũi nào để bước lên đài Nếu như hắn giống cô để cho cổ bồi nguyên sửa đổi Hoàn thiện Thậm chí cho dù cổ bồi nguyên có tự thân làm ra thì cũng không thể so sánh được bài luận văn của Hoàng Oan, Dù sao thì ba tên đánh giày cũng hơn ra các lượng, huống gì là nhiều người mưu trí như vậy vẽ mặt tầng đông tuyết khinh thường. Tần đông tuyết, tôi biết cô khinh thường thủ đoạn như vậy. Nhưng mà cô có nghĩ đến mục đích của hắn đến đây là để muốn bước vào cánh cửa tầng gia là muốn để cho trưởng bối tầng gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Nụ cười trên mặt Diệp Tranh Văn không giảm chuyện đến bây giờ. Mặc kệ cô có thừa nhận hay không thì ván này hắn đã thua. Sau đây xin mời bùi đông lai học tại Đại học Đông Hải lên đài phát biểu. Diệp tranh văn vừa dứt lời, giọng nói của người chủ trì liền vang lên. Dưới ánh đèn. sắc mặt bùi đông lai bình tình rồi đứng dậy. Nếu cậu ấy đã tới đây thì chắc chắn sẽ không thua. Tầng đông tuyết ngưng mắt nhìn vào bóng dáng cao ngạo của bùi đông lai, giống như là trả lời dịp tranh văn, cũng giống như là lầm bầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 351 bốn phương khiếp Sợ thượng bá Bùi Đông Lai đứng dậy liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường. Hắn cũng giống với học trò của Trần Tử viết đều dùng bài mô hình của mình sao. Thấy Bùi Đông Lai đứng dậy không ít người trong phòng đoán thầm. Không có đáp án đối với họ trước khi Bùi Đông Lai mở lời thì chẳng ai đoán được. Đây là đáp án trong lòng bạn bè của cổ Bồi Nguyên. Bởi vì hắn thấy rằng nếu phát biểu của Bùi Đông Lai là kết quả nghiên cứu của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai cũng chẳng đem lại cho hắn chút gì mới lạ. Hiểu ra điểm này. Nhớ tới việc cổ Bồi Nguyên từng khoa khoan về nhãn giới cực cao của mình. Cả đám đều tỏ vẻ háo hức. Chờ mong Bùi Đông Lai phát biểu. Cứ vậy mà nói thì mục đích chủ yếu khi tham gia hội nghị hôm nay của bọn họ là muốn nhìn xem. Rốt cục Bùi Đông Lai có cái gì mà Cổ Bồi Nguyên kho khoan khoác lát, chém gió đổ đường. Cổ Bồi Nguyên cũng chờ mong. Nhưng mà, hắn mong chờ không phải bài phát biểu của Bùi Đông Lai mà là những lời của Bùi Đông Lai sẽ ảnh hưởng lớn tới khu vực kinh tế trong nước. Thậm chí là quốc tế. Vô cùng kỳ vọng, sự kiếp động khó lòng che giấu trên gương mặt cổ bồi nguyên. Bởi Tần đông tuyết đánh giá quá cao Bùi đông lai nên lúc này Trần Tử Viết cũng rất mong chờ biểu hiện hôm nay của đối phương. Giờ thấy cổ bồi nguyên khó kiếm chế được sự kiếp động thì hắn càng xác định Bùi đông lai sẽ đưa ra vốn riêng của mình như Tần đông tuyết. Xác định điểm này đồng thời thấy được biểu hiện khác thường của cổ bồi nguyên. Trong lòng hắn cũng mong chờ sự thăng hoa của bùi đông lai. Tiếp đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bùi đông lai đang chậm rãi lên đài. Chào quý vị đại biểu và các thầy cô giáo. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành cũng như tầng đông tuyết. Bùi Đông Lai chào hỏi một lượt rồi bắt đầu bài phát biểu của mình tôi là Bùi Đông Lai Là sinh viên của giáo sư cổ Bồi Nguyên tại Đại học Đông Hải Thú thực thì một thanh niên gần 20 tuổi đầu Lấy mô hình kinh tế làm luận văn của bản thân Chính tôi cũng cảm thấy mình chưa biết tự lượng sức Không sợ các vị chê cười Vài tháng trước Thầy đã khiến tôi khiếp sợ với giả thuyết mô hình kinh thế. Thậm chí còn tưởng là ông đang nói đùa. Trên đài. Bùi đông lai không đi thẳng vào bài thuyết trình mà thẳng nhiên dẫn dắt mọi người sang một vấn đề lạ hoát kết quả là. Thầy đã nói cho tôi biết. Ông tin tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao cho. Cảm tạ sự đại ngộ này tôi đã không làm ông thất vọng. Tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước khi đi vào bài phát biểu, tôi muốn mượn cơ hội này nói lời cảm ơn với thầy của tôi, Cổ Bồi Nguyên Lão Tiên Sinh. Vài người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Bùi đông lai cuối thật sâu với Cổ Bồi Nguyên cảm tạ ơn tri ngộ của thầy. Cảm ơn sự tin tưởng của thầy với em. Cảm ơn thầy cho em cơ hội được đứng ở đây để được nghe các thầy cô khác phát biểu mà thu được lợi ích không nhỏ. Bành bạc. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Đại đa số người tham dự tạm đều thấy tạm thời chưa biết bài phát biểu của Bùi Đông Lai ra sao. Chỉ cần thái độ khiêm tốn và sự biết ơn với cổ Bồi Nguyên thì ấn tượng của họ với Bùi Đông Lai đã cực kỳ tốt đẹp. Đám người Tống Kim nghe Bùi Đông Lai nói xong liền cảm thấy dường như đối phương muốn giữ thể diện cho bản thân và Cổ Bồi Nguyên nên vừa vào đã gián tiếp nhận thu để sau đó sẽ không quá xấu hổ. Không thèm quan tâm Tống Kim đang giữ cập bên trên. Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai cảm tạ thì sự kiếp động cũng nhạt dần. Thay vào đó là sự hân hoan. Chủ đề tôi phát biểu hôm nay là giả thuyết về hệ thống kinh tế mới. Mười giây sau, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, mọi người chăm chú lắng nghe Bùi Đông Lai mới bắt đầu bài phát biểu của mình. Giả thuyết về hệ thống kinh tế mới. Xuân sao? Lời Bùi Đông Lai tự như từng trái tạc đạn ném về phía hội trường im án toàn trường như nổ tung. Dù là khu vực gì. Hệ thống hoàn thiện gì cũng cần thời gian nghiên cứu rất lâu. Qua thử nghiệm và kiểm chứng mới có thể hoàn thiện. Cả trong lịch sử nhận lại, dù ở khu vực nào thì người tự mình sáng tạo ra một hệ thống cũng có thể đi vào sự sát. Dưới tình hình này, Bùi Đông Lai lấy giả thuyết hệ thống kinh tế mới làm chủ đề phát biểu khiến những khách mời rung động tới mức nào. Không biết tự lượng sức. Trên ghế chủ tịch Tống Kim khinh thường cất lời. Không chỉ riêng Tống Kim. Khá nhiều người tham dự đều có cảm giác như hắn đối với bùi đông lai. Đúng là không biết lượng sức mình. Bọn họ thấy dù Trần Tử viết hay cổ bồi được xưng là Thái Sơn Bắc đầu về khu vực kinh tế nguyên cũng không dám mạnh miệng nói về việc sáng lập ra giả thuyết hệ thống kinh tế mới huống chi là bùi đông lai miệng còn hôi sữa. Nhìn biểu hiện của đám người, Diệp Tranh Văn nở nụ cười, nhét môi tỏ ý châm chọc. Tần đông tuyết ở bên cạnh Diệp Tranh Văn lại không hề để ý nụ cười châm chọc của đối phương. Giờ phút này nàng trong mắt nàng chỉ còn lại một mình bùi đông lai. Giả thuyết hệ thống kinh tế do hệ thống 11, 12, 13, 14 tạo thành. Các hệ thống này được xây dựng từ các góc độ khác nhau của nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực. Các mối quan hệ kinh tế sai lầm cũng như tầm quan trọng của nó. Không để ý tới tiếng sung sao ở dưới. Bùi Đông Lai vẫn bình thản nói cá nhân tôi cho rằng. Hệ thống này cũng cho thấy hội nhập của ngôi làng toàn cầu. Gia tăng tiền tệ quốc tế. Xu hướng thu hẹp lại và hiện các trạng thái quốc tế còn lại chuyển động của đồng đô la. Rất nhiều quốc gia. Bao gồm cả T. Quy. Chiếc nhẫn thụ động vào vòng xoáy ảo kinh tế quốc tế. Hoặc chiến tranh làm thế nào để đối phó với chiến tranh. Tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Dưới đây là nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực. Mối quan hệ giữa một nền kinh tế giả làm cơ sở. Để đáp ứng với một cuộc chiến tranh kinh tế ảo là mô hình sản xuất cốt lõi của nền kinh tế ảo. Hệ thống kinh tế ảo do tôi định nghĩa. Mời các lãnh đạo và giáo viên cùng xem qua. Bùi Đông Lai nói xong liền nhấp chuột đưa ra giả thuyết mô hình kinh tế hao tổn mấy tháng trời của bản thân. Khoát lát. Cuồng vọng. Ngựa non háo đá. Rất nhiều người bên dưới cho rằng Bùi Đông Lai đưa ra chủ đề này chỉ để làm màu. Giờ thấy hắn dùng mô hình với số liệu khổng lồ liền chẳng thèm liếc nhìn đã quay ra chỉ trước. Một đứa trẻ ranh mà có thể đưa ra giả thuyết hệ thống kinh tế mới. Không chỉ bọn họ, ngay cả trần tử viết hay cổ bồi nguyên đều không dám lớn tiếng nói mình có thể đưa ra một hệ thống mới. Mô hình bùi đông lai chiếu trên màn hình đại biểu cho giả thuyết kinh tế mới được ư. Đây không phải là tát lên mặt mọi người sao? Làm trò cười cho thiên hạ. Các vị cá nhân tôi cho rằng bài phát biểu của cậu ấy không cần tiếp tục nữa. Toàn trường xôn sao? Một kẻ ngầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh đứng lên nói một sinh viên dám mở mồm nói về giải thuyết hệ thống kinh tế mới. Rõ là học khỉ đu dây đúng vậy. Rõ ràng là làm bậy. Đây là sự không tôn trọng học thuật. Hắn vừa nói xong liền nhận được không ít kẻ tán thành. Nếu học trò của tôi đã đem kiệt tác của cậu ấy ra. Tại sao các vị không nhìn qua rồi hãy phát biểu ý kiến chứ thấy chẳng ai thèm nhìn mô hình của bùi đông lai đã lên tiếng bác bỏ. Cổ bồi nguyên liền kéo mít tới cất lời. Thấy cổ bồi nguyên lên tiếng. Những kẻ vừa kêu gào e e thể diện của ông liền dán mắt lên màn hình. Trần Tử viết thấy ông bạn cổ bồi nguyên cực kỳ xem trọng bùi đông lai nên vội vàng hứng lên phía màn hình. Nhất thời toàn trường im áng. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía mô hình do bùi đông lai tạo ra. Mà bùi đông lai vẫn thẳng nhiên đứng trên đài. Các vị lãnh đạo, các thầy cô Nếu mọi người có thắc mắc gì có thể trực tiếp nói ra tôi sẽ giải đáp Không biết qua bao lâu Bùi Đông Lai phát hiện âm thanh nghị luận bắt đầu vang lên nên hắn nói Nói thực thì tôi không hiểu mô hình của cậu là cái dạng gì Cậu xác định nó đại biểu cho một loại hệ thống ư Bùi Đông Lai vừa dứt lời Kẻ ngầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh liền chen vào Giọng điệu tỏ rõ sự châm trọt Xin thứ lỗi, nếu ngài không hiểu thì tôi chẳng biết lấy gì mà giải đáp Thấy đối phương bới móc bùi đông lai không hề tự tốn như lúc đầu mà dùng lời lẽ sắc bén không chút khách khí đáp lại Hả? Thử hỏi cái thứ cậu đưa ra ai có thể hiểu được bình thường kẻ nghiên cứu học thuật đều có chút ngạo khí Kẻ kia bởi ngầm ủng hộ diệt Tranh Văn nên khó chịu với Bùi Đông Lai. Giờ thấy đối phương tỏ vẻ cao ngạo thì người này cực kỳ tức giận. Tôi không hiểu. Tôi cũng không hiểu. Hắn vừa dứt lời, không ít người nhao nhao lên tỏ ý không hiểu về mô hình Bùi Đông Lai đưa ra. Nghe đám người này hồ theo. Nhận thấy họ không quan tâm tới mô hình của Bùi Đông Lai. Kẻ Yuki cười lạnh tựa như đang chờ xem bùi đông lai cùng cổ bồi nguyên xấu mặt. Tuy mô hình không phải do cổ bồi nguyên tạo ra nhưng bùi đông lai đưa tới thì cũng đã được cổ bồi nguyên xem qua. Dưới tình huống này, nếu bùi đông lai không làm cho mọi người hiểu được thì hiển nhiên cổ bồi nguyên cũng sẽ mất mặt. Tôi cảm thấy khó hiểu rất nhiều người không hiểu theo dõi màn hình thì trần tử viết cũng mở miệng. Tiếng xôn sao nhạc dần Người vốn là Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế như cổ bồi nguyên cũng phải nhảy dựng lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 352 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 352 phương khiếp sợ trung đối với sắc lan Bọn chúng nhìn thấy gái đẹp thì mắt cứ dán vào Dôm tính nổi lên Với kẻ ăn hàng Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon thì nước rải rõ ra Với kẻ sưu tầm thì chỉ cần nhìn thấy kỳ trân dị bảo sẽ kết động vạn phần Tần tử viết cũng là Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế như cổ bồi nguyên Ông không vì tiền Chẳng vì lợi mà chỉ vì nghiên cứu học thuộc. Ông dành cả cuộc đời dân hiến cho việc nghiên cứu. Lòng nhiệt tình của ông với việc nghiên cứu chẳng kém gì so với đám sát lan xăm soi gái đẹp. Dưới tình huống này, sau khi ông xem mô hình bùi đông lai đưa ra thì trong lòng cực kỳ kết động. Không biết dùng từ ngữ nào lột tả nổi. Bởi vậy mà ông chẳng thèm quan tâm tới hình tượng. Chẳng màn quen biết mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thấy hành động khác thường của tầng tử viết cổ bồi nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Một chút cũng không. Với cổ bồi nguyên. Sợ dĩ mấy tháng nay ông để Bùi Đông Lai nghiên cứu giả thuyết mô hình kinh tế mới. Ban đầu cũng chỉ mong chỉ đạo giúp Bùi Đông Lai hình thành giả thuyết mô hình kinh tế. Cho Bùi Đông Lai có thêm kiến thức ở phương diện nghiên cứu. Giúp hắn có thêm một lá bài tẩy. Có thêm chút lợi thế. Vậy nên dù sau này Bùi Đông Lai không kiềm chế được bản thân. Phạm tội trong giới xã hộ đen thì phía trên truy cấu tới cũng sẽ nương tay. Bởi ước nguyện như vậy nên lúc ban đầu cổ Bồi Nguyên chẳng hề nghĩ tới việc Bùi Đông Lai có thể đưa ra cái thành quả nghiên cứu kinh thiên động địa gì. Chính vì vậy mà sau khi xem qua giả thuyết mô hình kinh tế và đại diện cho hệ thống B1 mà Bùi Đông Lai hao tổn tâm huyết nghiên cứu xong, sự chấn động trong lòng cổ Bồi Nguyên cũng chẳng khác gì tầng Tử viết lúc này. Ông thấy rằng mô hình nghiên cứu này của Bùi Đông Lai hoàn toàn có thể giành được giải Nobel, Vải Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, A. Sướng kinh quá cơ đây cũng là nguyên nhân ông dám vỗ ngực khoan khoan với bạn tốt của mình ở ngành kinh tế. Bởi trước đó một tháng cổ bồi nguyên từng xem qua mô hình nghiên cứu của Bùi Đông Lai nên hiểu rất rõ nên cũng không hề ngạc nhiên vì hành động khác thường của Tần Tử Viết. Những người khác thì không được như vậy. Dù là các lão làng trên đài cùng Tống Kim hay các nhà kinh tế học phía dưới khi nghe thấy Tần Tử Viết nói tôi không hiểu xong đều giật mình nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Tần Tử Viết là ai? Thái Sơn bắt đầu trong ngành kinh tế. Nếu Tần Tử viết nói mình hiểu liền chứng minh mô hình của Bùi Đông Lai không phải thứ vứt đi mà đó là thứ có giá trị. Nhưng biểu hiện vô cùng kích động của Trần Không Tử đã càng cho thấy mô hình của Bùi Đông Lai không chỉ là thứ có giá trị. Hẳn phải có giá trị phi thường. Phồ, phồ. Dường như tần tử viết nhận ra mình quá mức kiếp động nên ông vội vàng hứt sâu hai cái điều chỉnh cảm xúc xong liền cười khổ xin lỗi quý vị. Tại tôi quá kiếp động. Không một tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tần tử viết. Vốn học trò của tôi nói với tôi rằng cậu ta nhất định sẽ chiến thắng trò ấy, tôi cũng không tin sắc mặt tầng tử viết tràn ngập cảm xúc đang xen trong khi nhìn bồi đông lai với ánh mắt lẫn lộn giữa sự tán thưởng và nhiều hơn là vẻ khiếp sợ giờ tôi đã tin. Tuy rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu về mô hình này nhưng tôi thấy rằng nó là một mô hình cực kỳ thơm ảo. Thực sự thì, có thể đại biểu cho một cái hệ thống hay không tôi cũng chưa thể xác định. Rầm Tần tử viết vừa dứt lời toàn trường vốn im lặng liền trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người hiểu được một phần nào đó liền chăm chú nhìn lên màn hình tự như phát hiện ra bảo bối yêu dấu. Căng não ra suy nghĩ về mô hình của buổi đông lai. Bởi thời gian quá ngắn nên nhưng người xem không hiểu đều lộ ra sắc mặt xấu hổ. Bởi vì mô hình của Bùi Đông Lai họ không hiểu nổi không phải là thứ vớt đi mà là do trình độ của bọn họ có hạn. Trong đó, nhà kinh tế học tên Minh Huy kia cực kỳ xấu hổ. Bởi âm thầm ủng hộ Diệp Tranh Vanh cùng với sự bất mãn về biểu hiện cuồng ngạo của Bùi Đông Lai. Hắn không chỉ châm chọc mà còn kiếp động những kẻ xem không hiểu đứng ra đã kết Bùi Đông Lai. Lúc này Minh Huy nghe Tần Tử viết đứng dậy nói mô hình của Bùi Đông Lai rất thơm ảo thì điều này làm cho hắn cảm thấy được bản thân bị tát một cái vào mặt. Cực kỳ xấu hổ. Hắn liên tục liếc cái mô hình kia. Rõ ràng chưa từng thấy qua. Mà cũng chẳng hiểu gì cả liền nhớ mày nói Trần Lão. Ngài xác định mô hình này rất thơm ảo sao? Tôi nhớ là ngài vừa nói ngài cũng chẳng hiểu gì tôi thì cảm thấy rằng hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí Không trả lời. Không thèm quan tâm. Tần tử viết coi Minh Huy giống như là không khí Ông đứng dậy nói với Bùi Đông Lai ở trên đài tôi nhớ là cậu vừa nói. Nếu chúng tôi có nghi vấn liền có thể nói ra để cậu giải thích. Nếu không ngại thì tôi nêu vài vấn đề để cậu giải đáp, được chứ thầy Trần, mời ngài nói. Trước bao nhiêu người cười nhạo chỉ trích trước đó hay sự tán dương của Tần Tử viết, biểu hiện của Bùi Đông Lai vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này nghe Tần Tử viết hỏi Bùi Đông Lai vẫn trầm ổn tự như nắm chắc thế cục trong tay. Cảm giác kia tự như hắn đã đoán được sự việc xảy ra tiếp sau đó. Mà sự thật đúng là vậy. Bởi lẽ giả thuyết mô hình kinh tế hắn đưa ra đúng là đại biểu cho một hệ thống kinh tế mới. Thậm chí hệ thống này có thể khiến khu vực tài chính quốc tế chấn động. Có thể gây nên một hồi chiến tranh tài chính khốc liệt. Chỉ là tất cả chuyện này xảy ra vào 3 năm trước. Dựa theo trí nhớ của tiêu phu. Mô hình này do một nhà kinh tế nổi tiếng trên thế giới cùng đoàn nghiên cứu của ông nghiên cứu mất 8 năm. Vào 3 năm cuối cùng nghiên cứu ra nguyên mẫu. Mà bị Mỹ lợi dụng nên gây ra một cuộc chiến tranh tài chính chưa từng có trên toàn cầu. Nhiều quốc gia nhờ đó mà giàu lên. Ngay từ đầu. Để giảm bớt tổn thức. Cấp trên đã triệu tập các nhà kinh tế học nổi tiếng trên trong nước để nghiên cứu đối sách nhưng lại chẳng có kết quả gì. Lúc nguy cấp, cấp trên tìm tới Tiêu Phi giao cho hắn một nhiệm vụ đặc thù điều tra rõ ràng chân tướng về sự việc này. Tiêu Phi không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn lẻn vào Mỹ Chẳng những tra rõ sự tình mà còn thông qua thủ đoạn đặc thù khiến nhà kinh tế học nổi tiếng kia đưa ra thành quả nghiên cứu. Cũng chính là số liệu trong giả thuyết đại biểu cho mô hình hệ thống kinh tế mới. Giống như Bùi Đông Lai nói với chính mình. Từ lúc nhận nhiệm vụ cổ bồi nguyên đưa cho còn tưởng rằng ông nói đùa. Lúc đó hắn cũng chẳng tin rằng mình có thể làm ra giả thuyết về mô hình khu vực kinh tế. Chỉ là Vì không muốn phụ sự kỳ vọng của cổ bồi nguyên nên bùi đông lai kiên trì hoàn thành. Kết quả là trong lúc dung hợp với linh hồn tiêu phi hắn đã thu được trí nhớ phương diện này. Bởi lẽ trong trí nhớ tiêu phi chỉ là một nguyên mẫu. Số liệu không tổ hợp liền mạc. Bùi Đông Lai đành phải tiêu phí khá nhiều thời gian nghiên cứu, hiểu rõ số liệu này xong liền bắt đầu tổ hợp, cuối cùng cho ra số liệu liên kết chặt chẽ với nhau, hợp thành mô hình hiện tại. Chính vì vậy mà trình độ lý giải về mô hình này của Bùi Đông Lai so với cổ bồi nguyên còn cao hơn. Hiển nhiên sẽ chẳng sợ việc bị hỏi. Thấy bùi đông lai đáp ướm, tần tử viết càng thêm kiếp động, một hơi cẩn thận nói ra sáu vấn đề ông chưa sáng tỏ. Ngại quá, tôi quá kiếp động rồi, thế này nhé, tôi hỏi từng câu một vậy. Đưa ra liên tục sáu vấn đề xong tần tử viết cười khổ nói. Bùi đông lai lắc đầu không cần thư thầy Trần. Em đã nhớ kỹ câu hỏi của thầy. Em sẽ trả lời vấn đề đầu tiên trong hệ thống này. Liên kết giữa các nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực và những gì là sự khác biệt giữa. Tần tử viết ngược đầu tỏ rõ sự chờ mong với câu trả lời của Bùi Đông Lai. Không chỉ riêng tần tử viết các nhân vật lão làng dù hiểu mô hình hay không đều hướng ánh mắt về phía Đông Lai. Trong đó... Không ít người loán thoáng hiểu được cũng tỏ vẻ mong chờ như tần tử viết. Mà những người xem không hiểu cũng có chút thấp thởm. Còn Diệp Tranh Văn trước đó nói với tần đông tuyết rằng bùi đông lai nhất định sẽ thua. Hắn cũng không hiểu mô hình của bùi đông lai. Mà lúc này bùi đông lai trở thành tiêu điểm duy nhất thì khẽ như mày. Tần đông tuyết bên cạnh hắn nhìn bùi đông lai không chết mắt. Khác với lúc trước trên mặt nàng không phải sự tín nhiệm mà là sự kiếp động và kiêu ngạo. Trước những ánh mắt của đám đông, Bùi Đông Lai bắt đầu trả lời 6 vấn đề tần tử viết đưa ra. Vấn đề thứ nhất trả lời xong. Một số người hiểu sơ sơ đã tỉnh ngộ. Những người chưa hiểu cũng đã nắm bắt được chút gì đó. Lại hướng về phía mô hình cũng đã hiểu ra ít nhiều. Vấn đề thứ hai trả lời xong Những người hiểu được hô hình vỗ tay nhiệt liệt Những người chưa hiểu trước đó đều cảm thấy xấu hổ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui Vấn đề thứ ba được bùi đông lai giải đáp Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường Xong vấn đề thứ tư Tiếng vỗ tay như sấm dậy Vấn đề cuối cùng hoàn tất Một mảnh tĩnh lặng Ngoài dịp tranh vanh cũng những kẻ ủng hộ hắn Tần tử viết và những người còn lại đều nhìn bùi đông lai bằng ánh mắt khó tin Giống như đang thầm hỏi hắn mới 20 tuổi tại sao lại có thể làm tất cả những thứ này Thầy Trần, ngài còn vấn đề gì sao bùi đông lai lên tiếng su tan sự im lặng trong hội trường Tạm thời tôi chỉ có 6 vấn đề này Bùi đông lai làm tầng tử viết mừng tỉnh sau cơn khiếp sợ ông cười khổ đáp. Tôi có. Tôi cũng muốn hỏi. Tại sao? Tầng tử viết nói tạm thời không có vấn đề còn những nhà kinh tế học kia lại trở nên điên cuồng. Liên tục dơ tay chỉ muốn bùi đông lai giải đáp thắc mắc trong lòng họ. Nhất thời hội trường trở nên hỗn loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 353 bốn phương khiếp sợ hại chư vị Xin mọi người yên tĩnh một chút Mắt thấy các nhà kinh tế học ở dưới trở nên quá khiếp Thì người chủ trì phải đi ra lên tiếng Cá nhân tôi cho rằng Nếu để mỗi người hỏi một vấn đề thì chỉ sợ đến 12 giờ tối hội nghị cũng chưa kết thúc A. Đợi cho mọi người bình tĩnh trở lại thì người chủ trì cười khổ nói. Vậy thì đến 12 giờ tối đi. Đúng A, lúc trẻ tôi từng vì nghiên cứu mà 3 ngày 3 đêm không chập mắt, đến 12 giờ thì tính là gì? Người chủ trì vừa nói xong thì không ít người lên tiếng trả lời. Nghe vậy thì không ít người cười lên. Không khí trong hội trường cũng được thả lỏng một chút. Người chủ trì thấy thế thì liền dùng ánh mắt nhìn lên các vị đại lão ở bên trên. Thấy mấy vị đại lão gật đầu thì hắn liền đề nghị tôi đề nghị để đồng chí Bùi Đông Lai like lên trình bày bài luận văn của mình. Như vậy mới có thể giải thích được những nghi vấn trong lòng mọi người. Cũng có thể giảm bớt thời gian đi Mọi người cảm thấy thế nào tốt Mọi người đều trăm miệng một lời Đồng chí Bùi Đông Lai Vậy thì vất vả cho cậu rồi Người chủ trì mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai Thầm nghĩ hôm nay Diệp Tranh Văn đã mất hết mặt mũi rồi Tốt Đối với ý kiến của người chủ trì Thì Bùi Đông Lai khẽ gật đầu sau đó bước lên đài Bắt đầu giảng giải mô hình luận văn của mình bản chất của kinh tế là một giá trị hệ thống Cũng chính là giá cả vật chất và tài sản Một tiếng sau Dựa vào an bài của buổi hội nghị hôm nay thì lúc này đã đến giờ dùng cơm nhưng mà toàn trường không ai rời đi Hai tiếng sau Không ít người cảm thấy đói bụng nhưng mà lại không có ai đề nghị dùng cơm 3 tiếng sau, Bùi Đông Lai đã phát biểu xong phần của mình. Bành bạc, bành bạc, tiếng vỗ tay liền vang lên khắp cả hội trường. Đối với tiếng vỗ tay đinh tai nhức ớt như thế thì Bùi Đông Lai cũng không lộ ra vẻ kiêu ngạo mà là giống với những người lên phát biểu trước đó. Cuối đầu chào mọi người rồi bước xuống. Sau khi làm xong hết chuyện này thì hắn mới chậm rãi đi xuống, đi về chỗ của mình. Tốt! Mắt thấy bùi đông lai đi xuống thì cổ giật kêu một tiếng rồi đứng lên, vỗ tay bảo hay. Ào! Cổ giật vừa đứng lên thì dưới đài dường như mọi người đều đứng lên, vỗ tay. Thấy một màn như vậy thì trên đại chủ tịch, vị đại lão chủ quan kinh tế kia cũng lên. Sau đó tất cả mọi người trên đài chủ tịch cũng đứng lên. Mặc dù là người bên cạnh Diệp thật, mặc dù là người ủng hộ Diệp tranh văn nên tóm kim cũng không muốn đứng lên. Nhưng mà, Hắn cũng biết nếu hắn không đứng dậy thì sẽ đắc tội với mọi người nên hắn đành cắn răng mà đứng lên. Ở dưới đài chủ tịch, Thấy Tống Kim đứng lên thì một nhóm nhà kinh tế họp đi theo Tống Kim đều không tình nguyện mà đứng dậy. Vẽ mặt xấu hổ mà giống như người xung quanh. Đều vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Trừ Diệp Tranh Văn và Hoàng Oanh ra thì tất cả mọi người đều đã đứng lên. Diệp Tỉnh Trưởng, Ngài đã hiểu chưa Tần Đông Tuyết đứng lên nhìn vào Diệp Tranh Văn không trả lời. Vẻ mặt Diệp Tranh văn hết sức khó coi. "Ngà, tôi thiếu chút nữa đã quên, mặc dù ngài là thạc sĩ nhưng mà khẳng định ngài cũng không hiểu một màn vừa rồi đâu a." Trên mặt Tần Long Tuyết nở ra nụ cười sáng lạnh, hỏi "Tôi thật muốn biết rằng ngài nghe có hiểu không nghe hiểu không?" Lời nói hờ hưởng của tầng đông tuyết giống như là một thanh đao đâm vào niềm kiêu ngạo trong lòng của Diệp Tranh Văn. Cả người hắn cứng ngắt á khẩu không trả lời được. Dựa vào kế hoạch của hắn thì Hoàng Oanh sẽ lên trên phát biểu bài luận văn kia. Hơn nữa đám người tốn kim cũng sẽ phụ họa vào làm cho bài luận văn ấy có sức thuyết phục hơn. Như vậy... Hắn cảm thấy cho dù bùi đông lai cầm thành quả của cổ bồi nguyên lên đài thì cũng chỉ có bị miêu sát. Mà hiện giờ, bị miêu sát chính là Hoàng oan, chính là những người lên phát biểu trước đó. Có phải ngài muốn nói cho ta biết là bài luận văn kia không phải là do bùi đông lai làm mà là do cổ bồi nguyên giúp cậu ấy làm ra tầng đông tuyết thấy vẻ mặt biệt khuất? Trong đôi mắt hiện lên vẻ phẫn nộ của Diệp Tranh Văn thì tiếp tục mỉm cười hỏi. Không trả lời. Mặc dù trong lòng Diệp Tranh Văn nghĩ đến điều này nhưng mà hắn cũng biết lúc này trả lời thì chính là tự rước phải nhuộc. Nếu như hắn cầm ra thứ bản thân hắn làm thì căn bản sẽ không có mặt mũi nào để bước lên đài. Nếu như hắn giống cô để cho cổ bồi nguyên sửa đổi.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 Nhưng mà cô có nghĩ đến mục đích của hắn đến đây là để muốn bước vào cánh cửa tầng gia là muốn để cho trưởng bối tầng gia liếc mắt nhìn hắn một cái. Chuyện đến bây giờ, mặc kệ cô có thừa nhận hay không thì ván này hắn đã thua. Diệp cục trưởng, tôi biết là trong lòng ngài nghĩ như thế nhưng mà ngài có quên những lời trước khi ngài nói với tôi không? Ơn, đây là toàn bộ những lời ngài nói với tôi trước đó. Một chữ cũng không sai Những câu nói của Tần Đông Tuyết làm cho Diệp Tranh Văn có cảm giác muốn giết người nhưng mà không đợi hắn mở miệng Tần Đông Tuyết đã nói thêm chuyện đến nước này Ngài cảm thấy là ngài bị hắn đánh bại hắn Hắn bị ngài đánh bại đây Diệp Tranh Văn nhắm mắt lại Khóng mắt giật giật lên Thế nào Diệp Cục Trưởng, Diệp Đại Thiếu Gia Ngài không dám đối mặt với thực tế sao? Niềm kiêu ngạo của người đâu rồi tầng đông tuyết tiếp tục đã chứt ngài đã bị đánh bại. Hơn nữa bài luận văn kia là do hắn làm chứ không phải là do cổ bồi nguyên làm ra. Bá! Đột nhiên dịp tranh vanh mở mắt ra, hắn rất muốn tác cho tầng đông tuyết một cái. Nhưng mà! Cuối cùng lý trí cũng đã chiến thắng xúc động. Hắn biết nếu hắn làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hai nhà tầng Diệp. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến bố cục sau này của hắn. Thậm chí nếu làm như thế thì bản thân hắn sẽ trở thành trò cười của Yên Kinh thậm chí là của T. Quy. Bởi vậy nếu hắn còn không vỗ tay thì sẽ không tôn trọng, hơn nữa còn làm mất mặt Diệp ra. Mắt thấy Diệp tranh văn không nói một tiếng với ai thì tầng đông tuyết ngừng vỗ tay, sau đó đem ánh mắt nhìn vào bùi đông lai. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống. Cổ lão sư, hẳn là bài luận văn vừa rồi là kiệt tác của ngài sau sau đó. Coi như lúc bùi đông lai ngồi xuống. Hoàng oan liền không nhịn được mà đứng lên. Mở miệng hỏi. Nghe được Hoàng Oanh hỏi như thế thì toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cổ bồi nguyên. Trong đó không ít người cũng nghĩ như thế nhưng mà bọn hắn biết loại chuyện như thế này không thích hợp nói ra ở bên ngoài. Diệp tỉnh trưởng, dường như là người của ngài không cam lòng a. Tần đông tuyết thấy Hoàng Oanh đứng lên thì thẳng nhiên nói. Diệp tranh văn cao mày trong lòng rất muốn ngăn cản nhưng mà cũng biết lúc này ngăn cản cũng đã quá muộn rồi Nha đầu Bài luận văn vừa rồi là của cô sao trên đài chủ tịch Cổ bồi nguyên thấy Hoàng Oanh đứng dậy hỏi trong tâm như gương sáng Bất động thanh sắc hỏi Bá Khuôn mặt Hoàng Oanh biến sắc không dám trả lời Cô đã không dám trả lời thì nó đã chứng minh bài luận văn hôm nay không phải là thành quả nghiên cứu của cô. U Vinh Quy Quy Hơn Nếu cô cho rằng lão già như tôi đây vu oan cô thì tôi cũng không để ý mà có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Cổ bồi nguyên không nhẹ không nặng nói chỉ cần cô có thể trả lời mấy vấn đề của tôi thì tôi liền giải thích vấn đề mà cô vừa hỏi ban nảy. Hoàng oanh cúi đầu khuôn mặt biến thành màu gan heo không phản bác được. Tôi biết trừ Nha đầu này ra thì đoán chừng có không ít người đều nghĩ như vậy. Thấy hoàng oanh không dám lên tiếng. Cổ bồi nguyên liền đem ánh mắt trên người hoàng oanh chuyển đi vẻ mặt thản nhiên. Nói cho nên, tôi xin mọi người một ít thời gian để giải thích cho mọi người rõ. Đối với học sinh này của tôi mà nói thì đây là lần đầu tiên nó đến Yên Kinh để tham gia hội nghị. Nó rất muốn chứng minh bản thân mình. Cổ Bồi Nguyên nói xong thì không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Bùi Đông Lai. Gàng từng chữ một cuối tháng 11 vừa rồi. Lúc nó cầm bài luận văn đến gặp tôi thì tôi cũng không có xem luận văn mà nói với nó một câu. Tôi nói với nó rằng cổ bồi nguyên tôi cả đời này chưa làm một chuyện gì đối lý. Không thẹn với lương tâm nhưng chỉ cần nó gật đầu. Tôi có thể vì nó mà phá lệ một lần. Tôi sẽ hoàn thành bài luận văn cho nó. Để cho nó có mặt mũi. Nói tới đây. Cổ bồi nguyên nhớ đến những lời hôm đó của bùi đông lai thì vẽ mặt có chút kiếp động kết quả nó nói với tôi rằng cổ lão sư. Xin ngài tin tưởng vào học trò của mình. Cháu sẽ không làm mất mặt bùi da càng không làm mất mặt ngài. Có người từng làm học trò của tôi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay tôi ngồi ở chỗ này. Có một người học trò như Bùi Đông Lai thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Cả hội trường im lặng. Vị lão nhân đầu bạc kia. Người được xưng là Thái Sơn bắt đầu trong kinh tế khu vơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Kia liền kiếp động. Giọng nói vang vọng bởi vì. Ngay cả bài luận văn tôi làm ra cũng không có tư cách để đánh đồng với bài luận văn do chính Tây Đông Lai làm ra. Toàn trường trầm mặt. Giọng nói của cổ bồi nguyên cứ như vậy mà không ngừng quanh quẩn bên tay mọi người. Thiếu niên bùi ra đứng lên cuối đầu vái cổ bồi nguyên một cái thật sâu. Cuối đầu 90 độ. Diệp tranh văn Sau này mời ông thu lại nụ cười kiêu ngạo của mình Mắt của cô gái tầng da đỏ lên Hàm chứa lệ Giọng nói lại lạnh như băng Các bạn đang nghe truyện tại truyện 354 truyện audio được phát hành Tại truyện audio.s.y.z Chương 354 trộm gà không được còn mất nắm gạo Diệp tranh vanh Sau này mời ông thu lại nụ cười kiêu ngạo của mình. Bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của tầng đông tuyết. Thấy được mắt tầng đông tuyết hồng lên. Nước mắt đảo quanh trọng mắt thì Diệp Tranh Văn chỉ cảm thấy lòng ngực bị người ta dùng bố tả hung hăng đập vào. Vô cùng đau đớn. Bành bạc. Bành bạc. Không đợi Diệp Tranh Văn nói gì trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay hạ xuống, bùi đông lai sớm đã ngồi vào chỗ của mình. Lúc này đây, Diệp Tranh Văn không có dùng ngôn từ nào để phản kích lại tầng đông tuyết. Ngược lại hắn điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Cả người giống như không có việc gì. Giống những người khác đều lặng lặng ngồi nghe Lý chủ nhiệm phát biểu tổng kết. Bởi vì mọi người còn chưa ăn cơm nên Lý chủ nhiệm không có thao thao bất tuyệt mà ngắn phát biểu vô cùng ngắn gọn. Hơn nữa còn đánh giá rất cao bùi đông lai. Sau đó, hắn dựa vào sự an bài của buổi thảo luận mà để cho 10 nhà kinh tế học nổi tiếng cho điểm. Sau đây... Mời đồng chí trình kiến lên đọc kết quả của buổi thảo luận ngày hôm nay. Đợi cho công tác thống kê xong xuôi thì Lý chủ nhiệm lại mở miệng nói. Nghe được Lý chủ nhiên nói như vậy thì phía dưới liền trở nên im lặng, im lặng để đợi kết quả được công bố. Sau đây tôi xin tuyên bố kết quả của buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế hôm nay. Trình kiến tiếp lấy microphone trong tay lý chủ nhiệm rồi nói đạt giải ba đó, chức là giả thuyết và ý nghĩa lý luận kinh tế tác giả là đồng chí Phùng Quốc Động, hiện đang giảng dạy tại Đại học Kinh tế Nam Quan. Bành bẹt. Nói xong, mọi người ở phía dưới đều vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng bọn hắn biết được mô hình kinh tế của phùng quốc đóng làm ra còn nhiều hạn chế nhưng đó cũng coi như là phần thưởng xứng đáng của phùng quốc đóng đối với nền kinh tế trong khu vực. Đạt được giải nhì chính là chủ đề quan hệ giữa giả thuyết kinh tế và kinh tế thực thể của đồng chí Hoàng Oan. Bành bạc! Lúc này đây, tiếng vỗ tay đã ướp đi nhiều. Dù sao thì mọi người cũng biết lấy năng lực của Hoàng Oan thì không có khả năng làm ra bài luận văn này thậm chí ngay cả tư cách để tham gia vào buổi thảo luận này thì cũng không có. Mà sau khi Hoàng Oan làm hành động tự rước lấy nhục ấy thì những nhà kinh tế học đều cảm thấy rằng nàng rất ngu xuẩn. Như vậy, bọn hắn lại có thể vỗ tay chúc mừng sao? Dành giải nhất nói vậy chắc mọi người cũng đã biết Trình Kiến nói tới đây rồi dừng lại một chút Sau đó đề cao giọng nói chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng đồng chí Bùi Đông Lai đến từ Đại học Đông Hải Bành bạc Bành bạc Trình Kiến vừa nói xong thì cả hội trường vốn đang im lặng liền trở nên sôi trào tiếng vỗ tay đinh tai nhức ớt vang lên Sau đây, xin mời đồng chí Phùng Quốc Đống, đồng chí Hoàng oan, đồng chí Bùi Đông Lai lên đài nhận thưởng. Đợi tiếng vỗ tay hạ xuống thì trình kiến mở miệng lần nữa. Bành bạc! Bàn. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Trong tiếng vỗ tay, Phùng Quốc Đống là người đầu tiên bước lên. Người thứ hai là Bùi Đông Lai. Mà người cuối cùng lại là Hoàng oan, Dưới ánh đèn khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ biệt khuất Nàng chỉ cảm giác được khuôn mặt của mình bị người ta tác một phát vào Nhưng mà nàng vẫn phải nhịn xuống Cùng người ta bước lên nhận thưởng Đối với nàng loại cảm giác này so với việc bản thân mình bị mất tờ rinh thì nó còn đau đớn hơn Mặt nàng không còn chút máu Chậm rãi bước lên Đi phía sau buổi đông lai giống như một cái xác không hồn hướng đại chủ tịch đi lên. Cùng lúc đó, cửa hội trường đã bị đẩy ra, ba nhân viên mặc sườn xám, cầm giấy chứng nhận và cút đi vào hội trường. Các nàng mặc sườn xám, các nàng có khuôn mặt xuất chúng, dáng người, khí chất thậm chí là cả chân dài cũng như vậy. Nhưng mà, tâm tình của các nàng lại khác nhau. Trong đó, Hai nữ nhân viên đến từ cơ quan Yên Kinh. Thông qua tự thân cố gắng để bản thân trở thành nhân viên trong hội nghị lần này. Trên mặt họ lại nở ra nụ cười sáng lạng. Vẽ mặt mơ hồ có chút kiếp động. Mà thông qua bạn trai của mình là chu Kiến. Trở thành nhân viên trong buổi hội nghị hôm nay thì cố Mỹ Mỹ. Tuy rằng trên mặt của nàng nở ra nụ cười nhưng mà so với khóc thì nụ cười của nàng còn khó coi hơn. Hơn nữa, mỗi lần bước đi, chân của nàng lại run lên giường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vốn nàng nghĩ rằng tham gia buổi hội nghị là một chút đáng kiêu ngạo, đáng tự hào nhưng hiện giờ nó đã biến thành ác mộng. Dưới ánh đèn, nàng cố gắng để mình nở ra nụ cười. Cố gắng khống chế thân thể để không ngã xuống. Cố gắng không nhìn thấy Bùi Đông Lai nhưng mà thay là diễn viên chính của ngày hôm nay thì cho dù nàng làm như thế nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của Bùi Đông Lai được. 30 sơn sau tiếng vỗ tay dần dần nhỏ dần Bùi Đông Lai Phùng quốc đóng cùng Hoàng Oanh ba người theo thứ tự bước lên đài chủ tịch. Trong đó phùng quốc đống đi ở đàn trước. Bùi đông lai ở giữa còn hoàng oanh thì rơi lại ở phía sau. Chúc mừng, đồng chí phùng quốc đống hy vọng đồng chí không ngừng cố gắng. Phụ trách trao giải cho phùng quốc đống thì là vị đại lão Sơn. Vinh! Vẽ mặt hắn mỉm cười cầm hai tay phùng quốc đống sau đó từ trong khay của nữ nhân viên kia mà lấy la cúp và giấy khen đưa cho phùng quốc đống. Cảm ơn. Phùng Quốc đống luôn miệng nói cảm ơn, hai tay run rẩy mà nhận lấy, vô cùng kích động. Chúc mừng đồng chí Hoàng Oanh. Phó cách trao giải cho Hoàng Oanh là Lý chủ nhiệm. Thân là lực lượng của Diệp gia thì hắn biết được quan hệ giữa Hoàng Oanh và Diệp tranh van. Thậm chí hắn biết lần này Hoàng Oanh chỉ là một con rối. Một con cờ trên bàn cờ của Diệp Tranh Văn. Cho nên, hắn có thể đoán được tâm tình lúc này của Hoàng Oanh nhưng mà hắn vẫn mỉm cười chúc mừng. Cảm cảm ơn. Hoàng Oanh mấy móc nói cảm ơn rồi tiếp lấy quốc. Trong lúc nhận cúp thì hai tay của nàng run lên. Thiếu chút nữa đem giấy khen cùng quốc rớt xuống đất. Từ xưa tới nay anh hùng suốt Duyên niên. Trình kiến cầm tay bùi đông lai. Trong lòng cảm tháng hàng vạn hàng nghìn lần. Nhưng ở bên ngoài thì lộ ra vẻ mình cười đồng chiếc bùi đông lai. Biểu hiện hôm nay của đồng chí chẳng những làm cho cổ bồi nguyên người dạy dỗ đồng chí cảm thấy kiêu ngạo. Mà bản thân tôi cũng như vậy. Đồng dạng. Tôi cũng tin tưởng tất cả mọi người sẽ vì đồng chí mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn. Bùi Đông Lai nói cảm ơn. Tôi hy vọng đồng chí không ngừng cố gắng, không ngừng cống hiến cho nền kinh tế của nước ta. Tôi sẽ cố gắng. Bùi Đông Lai gật đầu. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì trình kiến có chút nghi ngờ. Bất quá hắn biết được cha của thiếu niên này từng đại náo ở Yên Kinh thì trở nên bình thường trở lại. Lúc này. Hắn đi tới phía trước. Đột nhiên thấy cố Mỹ Mỹ cách hắn một mét thì không khỏi như mày. Cô bé này thật là... Thấy được vẻ bất mãn của trịnh kiến thì cố Mỹ Mỹ như ở trong mộng tỉnh lại. Vội vàng bước lên. Cố gắng đem giấy khen và cút đưa cho trịnh kiến. À... Hoặc là do quá mức khẩn trương nên chân của cố mỹ mỹ liền mềm nhũng rồi trượt ngã ra phía sau. Sợ tới mức thét lên một tiếng kinh hãi. Cố mỹ mỹ ngã thì cút và giấy khen trong tay của cố mỹ mỹ cũng rơi xuống. Thấy được diêm này thì đôi mắt của cố mỹ mỹ mở to ra giống như là bị sợ cho án Mà dường như trình khiến không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc này thấy một màn như thế thì liền giật mình. Bá bùi đông lai thấy thế thì đột nhiên vương hai tay ra, lập tức đón lấy giấy khen và cút. Bịch, cố mỹ mỹ nặng nề rớt xuống. Bức quá ánh mắt gắt gao nhìn vào cút đen nằm trong tay của bùi đông lai. Nàng dùng sức mà nuốt nước miếng một cái. Trình kiến thấy bùi đông lai lấy được cút và giấy khen thì âm thầm thở phào. Sau đó vẽ mặt lạnh như bằng nhìn về phía Lý chủ nhiệm, giống như đang nói chuyện gì đang xảy ra. Thấy được ánh mắt tức giận của trình kiến thì Lý chủ nhiệm cả kinh. Sau đó vội vàng hạ giọng với hai nữ nhân viên bên cạnh đỡ nàng dậy. Nói xong, sắc mặt Lý chủ nhiệm âm trầm liếc nhìn cố Mỹ Mỹ một cái. Cảm giác kia hận không thể một đau làm thì cố Mỹ Mỹ Thấy được vẻ tức giận của Lý chủ nhiệm thì cố Mỹ Mỹ bừng tỉnh. Sau đó hai mắt nàng tối sầm. Hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Trộm gà không được còn mất nấm gạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 355 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 355 lịch sử tái hiện Thấy một màn như vậy, lý chủ nhiệm thiếu chút nữa ngất đi. Hai nữ nhân viên còn lại liền vội vàng đi tới nâng cố mỹ mỹ dậy, dìu cố mỹ mỹ rời khỏi hiện trường. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả trình kiến Sắc mặt của mấy vị đại lão trên đài chủ tịch đều có chút khó coi